Hình thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 136 Giang Hạ, Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz một con đường bị ướt sau khi mưa to Diệp Ly rụt ngựa đi trước đại quân Nhưng đôi mi thanh tú thì lại nhíu chặt Trầm tư không nói Đám người nam hầu đi theo bên người nàng Thấy nàng như thế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 Tính dương thất thủ vốn đã là chuyện trong dự liệu của mọi người trầm ngâm chốc lát rồi hỏi nguyên tướng quân sao rồi. Nguyên tướng quân đã dẫn người rút về gian hạ. Nhưng mà, trác tỉnh do dự chốc lát mới vừa nhận được tin tức. Quân đội Tây Lăng tàn sát thành tính dương. Cái gì sắc mặt dịp ly trầm xuống, gương mặt vốn dịu dàng trong suốt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 Lúc trấn nam vương dẫn binh đến sang hạ Lôi đằng phong ở lại giữ tín dương phái người đưa tới một bức mật thư Trịnh biện vẫn ở lại trấn giữ thành tín dương đã bị giết ở trong phòng của mình Đầu thì lại bị treo ở trên đầu thành tín dương Bên cạnh đầu người còn có một chữ định rồng bay phượng múa Rõ ràng nói rõ, người giết là định quốc vương phủ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 Xong, chính tòa thành nhỏ này đã làm Tây Lăng ha phí binh lực tương đương với phá mấy tòa thành trì lúc trước. Nguyên bản đại quân Tây Lăng thế như trẻ tre, giống như chiến vô bất thắng. Rốt cục ở tòa thành nhỏ này đã kiến thức được thực lực chân chính của quân đội đại sở. Ngay cả trấn Nam Vương phá được thành lớn như Tín Dương cũng không tự thân tới chiến trận lần này. Mà tự mình đứng sau đại quân Đứng trên sườn nối nhìn tận mắt binh sĩ hai quân dưới thành Càng không ngừng dây dưa chém giết. Người chết ta sống Nhìn chiến sĩ đang mặc áo đen Trên cổng thành giống như vĩnh viễn Không biết mệt mỏi Càng không ngừng đánh rớt Địch nhân muốn leo lên tường thành Vương gia không nghĩ tới Chỉ một tòa thành nhỏ Năm vạn người lại khó ướm phó như vậy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 Nhất định phải đoạt được gian hạ trước khi viện binh của định vương phủ đến trấn Nam Vương lạnh lùng nói Mạc tướng lĩnh mệnh Nơi xa trên tường thành Lão tướng quân nguyên bùi đầu bạc nhìn chầm chầm quân địch dưới thành giống như vĩnh viễn sẽ không thối lui Mày kiếm nhíu sâu Một đôi mắt hiểu rõ thế sự tràn đầy màu đỏ của ti máu và mỏi mệt Nhưng lưng của ông lại vẫn thẳng tắp Ánh mắt nhìn chầm chầm tràn ngập binh sĩ kiên quyết cùng sống chết với gian hạ dưới thành Nguyên tướng quân Lãnh kỳnh vũ vội vã đi đến Từ khi xuất chinh vẫn chưa tới thời gian một tháng Mà trên khuôn mặt trẻ tuổi lãnh ngạo hờ hưởng của lãnh kỳnh vũ đã tràn đầy tan thương và thất bại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 Nhân số không còn tới 4 vạn người Cho dù cộng thêm tàn binh bại tướng Lui ra từ tín dương cũng không đủ 5 vạn người Mà địch nhân của bọn họ lại có khoảng hơn 20 vạn tinh binh Những binh lính này cũng là binh mã mà trấn Nam Vương hao tốn Vô số tâm huyết mười mấy năm qua mới bồi dưỡng ra được Cũng là tinh dụy trong tinh dụy Binh lực thủ thành gian hạ càng ngày càng ít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 Còn phải cần cả quân đội đều có được tín niệm và quyết tâm không gì sánh kịp Một hồi lâu, Trấn Nam Vương trầm giọng nói tiếp tục Một canh giờ phải đánh hạ gian hạ Hơn một canh giờ sau, rốt cục cửa lớn thành gian hạ sập xuống nặng nề mà chậm chạp. Trên cổng thành, nguyên bùi cả người đẫm máu tiện tay ném chiến vào trên người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 Trong nháy mắt máu tư nhiễm đỏ đường phố Úm um, ùm um. Tiếng vang kinh thiên động địa Truyền đến từ xa đến gần tất cả Mọi người không nhịn được hơi sưởng sốt Trên mặt của binh sĩ mặt gia quân may mắn Còn sống sót nước ra vẻ mừng như điên và tức giận Hắc vân kỵ hát vân kỵ tới Viện binh tới Trên đường phố rộng rãi Đám người đông nghiệp có xu thế thiên quân và sát khí sắc bén chen lẫn nhau lao thẳng tới đây. Cầm đầu một nam tử mặc áo đỏ phi ngựa vội vàng chạy tới. Trong giọng nói réo rắt tràn đầy sát khí. Chạm cửa thành. Tạc binh vào thành không được thả ra một người nào. Hai cánh trái phải lên tường thành.